Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả, tiền phản Diễn đọc, heo Cận được ý nghĩa của lễ Giáng sinh Còn mấy người kinh doanh thì họ chỉ biết Những buổi lễ như thế này Chính là lúc họ thốt bạc Thế nên Cái ý nghĩa thực sự của ngày lễ Giáng sinh Chẳng còn mấy ai quan tâm Nhưng ta Cái gốc lỗi của ngày này Cũng bị người ta quên lãng mọi người chỉ biết đây là mùa của vui chơi và thôi. Sau này nghĩ lại, chị thủy quan tin chắc rằng lễ mưa em năm ấy trước có ý nghĩa đối với cô và anh. Lúc chị thủy quan kéo một người con gái đã xem nền từ ba tô ra, cô đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong bộ phim điện ảnh của pháp. Hai người con gái vô tư, bạn bè tự như mắt kiến. Lúc đầu cảm thấy đẹp lắm, sau này thì lại phát hiện không thể nào kể bỏ được. Dù là thế, thì bạn cũng may mắn đã chọn thường một đôi mắt kiến tốt. Rất rõ ràng, dí Diệu chính là cái mắt kiến trên mũi của Harry Potter. Tiểu quán, đến đây, đến đây, đến đây với chị, để chị nhìn em xem, sao như vậy không đến đây? Em đúng là độ không có lương tâm Nhưng chịu say khước Ngã ập trên cười chị Thủy quan, Cứ liên thoáng nói không chất Chị Thủy quan rất là bất tắc dị Đã 9 giờ tối rồi Cô đang ở trong nhà làm con hoang Thì nhận được điện thoại của người con gái nào đó Cô còn chưa alo tiếng nào Thì người đầu dây bên kia đã hết tán lên Giáo sinh vui vẻ rồi cướp điện thoại cay, cô đàn phãi thư giãn cặp sách, nói dối với tâm mẹ là qua nhà của Lưu gia Luân làm bài tập. sau đó liền chạy vọt ra ngoài. hiện tại, cái người đầu sỏ trong chuyện này thì đang ôm thót, ôm tháo ở thùng rác của sau của tô. gió lạnh thổi phu phu, đường hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người, chỉ có một cô gái đeo cặp sách to trùm trên lưng ngồi sõm cạnh một cô gái say sưa, cứ nước liên tục, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Chị thủy quan vì hy diệu đứng lên, Nhưng bà khi diệu thấm đẫm nước mắt và mồ hôi. Cô rút tờ khăn giấy đưa cho hy diệu. Hai người lão đảo đi ra ngoài. Cô vô tình phát hiện có ai đó ở đằng xa, vừa tựa vào cuộc đèn tường vừa hút thuốc thấy hai người đi đến liền ngẩng đầu lên ánh mắt sáng ngời khuôn mặt cương nghị chiếc áo khoác màu đen vây phất phơ trong gió chiều thủy quang là xuống trên đây chẳng phải là Đan Dương đã mất tích hai năm rồi sao nhưng chưa đợi cô nói gì thì người bên cạnh đã phản ứng nhanh hơn mái tóc dài của Hi Diệu vì gió thổi và lờ xòi trước mặt đứng thẳng người Lê đôi giày cao gót, cọc cọc tiến về phía trước. Chịu sĩ quan biết rõ, hy diệu của duy trì hình tượng cao quý của mình. Đáng tiếc là hy diệu say đến đứng cũng đến không vững, thế mà còn sống chết, sống đỡ. Nhìn bộ dạng, chiêu siêu vẹo vẹo của hy diệu mà cô cảm thấy buồn cười. Đan chương chập tắt tiếu thuốc, lặn lẽ tiếng dưới ánh đèn tường tôi mắt sáng người trọng lòng người Khi diệu lắc lắc mông từng bước đi về phía trước nhưng mà thân thể dường như đã phản bội cô cứ nhạn nhiên nhạn ngửa trước cuộc cô cũng đến được chỗ đèn tường nhìn bóng nhớ người đó nhẹ nhàng ngẩn tàu tay phải hoang dài duỗi xa cút cho tôi cô vừa nói vừa véo hoặc anh Anh chỉ là điểm cười làm y chang như cô. Giữa tay phải ra véo má cô, Tí ta tí tận nói, ta xả, anh cút ngay đây, Nhưng mà anh cút rồi thì em làm sao thì được ai tốt như anh nữa? Anh gọi tiếng hang giấy còn dính trên mặt cô xuống, động tác rất dịu dàng. Như ánh đèn tường, Để mà của cô đầy vẻ mỹ hoặc, Anh cứ thế kêu mến niệm cười nhìn cô. Hà, sao mỗi khi hai người gặp châu thì cô luôn cứ trong tình trạng say hướng thế này. Chị Thủy qua mà gặp sát đi ra khỏi hẻm nhỏ. Tối nay cô đã công tấn chim mảng rồi. Bọn con trai đều như vậy cả. Tạo lực, hà khắc, thích bắn đạt người khác là người đáng ghét nhất. Những người con gái nói lời này Một ngày nào đó cũng sẽ đang hùng Tiếng trước người con trai mình thích Cô cũng đã từng có một giáng sinh như vậy Ngày ấy cô bỏ một cái hộp vào rổ xe Tỏ ra vô tâm nói Ừ, quà giáng sinh này người kia lại rất vui vẻ Lập tức mở hộp lấy quà ra Một chiếc khăn quàng cổ Anh hân hoan quàng lên cổ mình Rồi nói Anh sẽ quàng cái này đi học Chịu Thị Quan cười cười nhìn anh Anh gấp cái gì chứ Quàng hay không quàng cũng được bà Kỳ thật là trong lòng cô Khi nghe anh nói như vậy Chẳng học đến độ muốn nở hoa Làm sao mà anh không mừng cho được chứ Cái này là cô đã chọn Suốt cả buổi chiều đấy Hôm nay, vì sao cô đã không còn nhớ được hình hù cái khăn hoàng cổ đó như thế nào? Nhưng khuôn mặt tươi cười ấy vẫn hiện rõ mồm một trong đầu của cô. Chương 10 Đêm giác sinh thai đã mười giờ đêm rồi, chiều thủy quang cũng không muốn về nhà sớm vậy. cô biết thế nào về nhà cũng sẽ bị la, nhưng những phố xá sòng sốt, đèn trang trí sột sỡ, người đi đường đều tươi cười rất vui vẻ. cô cúi chặt khăn quàng cổ, hít một hơi thật sâu, tiếp tục ung dung đi dạo. đi đến cửa hàng bánh, cô đẩy cửa đi vào mua một hộp bánh khác về nhà có gì đó dù mẹ cô cũng tốt hơn nhưng thực ra là cô mua cho cô ăn thì đúng hơn ngồi ở băng ghế bên trường, cô vẫn hộp bánh lấy một cái ra ăn thật lâu trước đây cô cũng từng người đó vừa thi vừa ăn còn chưa ăn nếm thử một miếng Người nọ dứa mày rồi nói Ngọt bánh đó nha tiểu thư Nhìn em ăn kìa Ăn đến miệng dính đầy tùm lum Rồi sau đó Anh lấy tay phủi phủi Những miếng bánh bụng dính trên miệng cô Chuyện đã qua lâu rồi Mà cô vẫn cứ nhớ trong lòng Nghe một bài hát nào đó cũng nhớ Cầm một vật nào đó cũng nhớ Nhớ tới người nào đó Có người từng nói, tình đầu tan vỡ đều để lại cho mọi người nhiều vết thương không dễ dàng huyền tẹo. Nhưng chị thủy quan cô, đơn giản là chỉ cần sống qua ngày là được. Tự nhủ với bản thân phải chính trắng hơn, phải học cách bảo vệ bản thân mình, giấu đi con người thật của mình, trở thành một cô gái mà ai cũng yêu quý nhưng vì sao khi thấy Hiệu và Đăng Dương tình cảm chân thành tha thiết, cô lại muốn mình cũng có những năm tháng đơn thân, có một tình yêu chân thành và đáng ngưỡng mộ. Hiệu Thị Quang tự cười bản thân mình, cuối cuộc cũng chỉ là một người bình thường, dễ dàng dao động, dễ dàng xúc động. ăn xong hai cái bánh đảng phết, cô vui vui những miếng bánh vụn trên quần. Sau đó đứng lên đi về phía trước Đúng lúc đó có một cửa hàng đang giới thiệu khóa học thể dục Chịu thủy quan cây từ tàu chỉ là điện tay nhận tờ rơi Thế là người đàn ông có truyền tên lại muốn dự chịu thủy quan lên xem một chút Chịu thủy quan liền nói Xin lỗi, tôi đang bận Người đàn ông kia chẳng nhận không nghe Lực tay càng siết chặt hơn Chị thủy quang hơi nở nóng Nghĩ rằng mình đi đêm gặp phải Luôn manh Cho nên giận tái mặt Anh mà còn như vậy là tôi lo lên đó Người nọ đúng thật là Luôn Minh Nhằm nhở anh nói Em gái đừng vậy chứ Anh nào có làm gì em đâu Nghe tên Luôn Minh đó nói như vậy Chị thủy quang cuốn cuốn cả lên suy nghĩ một chút rồi nói như vậy đi, tôi còn có một người bạn gái nữa cũng thích tập thể dục lắm, để tôi gọi cho bạn ấy đến đây luôn. Nhất lời, chị Tiểu Quang lấy điện thoại ra gọi cho Hi Diệu, nhưng cuộc gọi lại được chuyển vào hộp thư thoại. Hi Diệu, em đang ở tòa nhà thương mại quốc tế đường Trường An, chị không phải là nói muốn đăng ký thể thao dục sao? Mau mau tới đây với em, em ở đây đang chờ chị Cúp máy, cô quay đầu nói với mấy người kia Bạn của tôi nói chút xíu nữa sẽ đến, chúng ta chờ bạn ấy đi Người đàn ông kia vẫn tiếp tục kéo tay Triệu Thủy Quang Ở đây là lắm cô em, chúng ta lên lầu để đi Triệu Thủy Quang bực tức vuông tay tát vào mặt tên lưu kia, mặt hắn bị móng tay của cô cào hẳn lên một vật đỏ dài. người đàn ông kia rống lên, lập tức song vượt giết cô, hai tay vươn ra định bắt cô lại. chưa tiếp quan cứ nghĩ mình xong đời rồi, cảm thấy đầu óc mơ hồ, cả người không biết phản ứng thế nào. bỗng có người nắm cánh tay cô, kéo cô thụt lùi lại. Một bỏ vai trắng ngay trước mặt, Ngưỡng đầu nhìn lên, ánh nheo tường hắt vào một bên mặt lạnh lùng của người nhỏ. Anh quay lại nhìn cô đầy chiều mến. Đàm Thư Mạc cúi đầu nhìn cô gái sắc mặt trắng bệ đứng cạnh mình. Hò tay vén tóc của cô tỏ vẻ an ủi, thì phát hiện người cô đang rung bừng bực. Đàm Thư Mạc mỉm cười. Lúc nãy ở xa xa nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Trong lòng anh còn tán hưởng Cô gái này gan dạ lại bình tĩnh Thực ra thì cho dù con Ngụy Trang thế nào Vẫn chỉ là một cô bé dáng người đàm thương mà con dài vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa, con nhã Nhưng thực chất ẩn sâu bên trong Lại tạo cho người ta một cảm giác là cách lạnh lùng Không dễ thạo phạm Nhìn là biết Không phải là cười dễ đụng vào Tên lưu kia cũng hiến gặp người như thế Vì vậy hắn cũng hơi giật mình Đàm thương mặt nhìn cũng không nhìn tên Roman kia Đã quen cười bước đi Chị Thủy Quang cũng nhanh chóng Nắm lấy tay ốc khoác của anh mà đi theo Cho tới bây giờ cô chưa từng ở gần anh như vậy Đánh cười kia mối ngặt định chạy đến ngăn tạm thương hoặc thì có tiếng ai tró vang lên. Mấy anh em, tự khuyên các người chớ nên làm vậy. Đừng đụng tới những người mà mình không nên đụng. Kiểu thủy quan cho tiếp nói liền quay đầu lại nhìn. Thấy một chiếc ô ti đậu cách đó không xa. Trên biển số xe còn khác hai chữ, đức di. Nhìn mấy con số còn lại thì cũng đủ biết đây là quan lớn trong quân đội Một người đàn ông đang đứng dựa vào xe ăn mặc cũng hào hoa như đàm thương mặt Nhưng dám vẻ hai người thì lại không giống nhau Đàm thương mặt tắt ra sự quyết phái lạnh lùng Mỗi cử chỉ, hành động đều làm việc ta siêng mê Còn người đàn ông kia thì có đôi mắt vượng Còn đẹp hơn và quyết rũ hơn cả con tái rất nhiều Nói như thế nào vậy? Ừ, chính là yêu thí rất trời Người đàn ông vừa ngang gạn nói vừa nhìn chị Thủy Quang Chị Thủy Quang phụt bật cười Đàm thư mặt lên xe Chị Thủy Quang cũng bước ngon theo lên xe Ngồi ở tăng ghế sau Chị Thủy Quang vừa lên xe lường lễ phép nói cảm ơn thầy Tam, cảm ơn anh. người đàn ông nghe xong liền cười to lên. đạm Thư mặt, mình cứ nghĩ cậu khi nào lại hết ra tay nghĩa hiệp như vậy, thì ra là đã trở thành thầy giáo đầy nhiệt huyết. nhìn tiếng trước hậu cười cười với chị thủy quang. em gái gọi anh là anh Sở là được rồi. chị thủy quang cũng mỉm cười. Dạ gọi em là Tiểu Quang được rồi ạ Giờ nghe ai gọi cô là em trái Cô đều thấy dùng mình Muốn buồn nôn Tạm thư mặt và cạnh cô Phát dần ra ngoài cửa kính bỗng quay đầu lại Kêu anh ta là sở phi phi là được rồi Người đàn ông kia Không, thấy gọi là sở phi phi Hú lên quá dị Khỉ thật Ai cho phép bạn như vậy chứ? Đàm thương Mặc cậu cũng tốt quá nha. Sở Phi Phi cứ ngồi làm bà một mình. gương mặt đẹp trai bị người nào đó nói mất giờ tụt xuống một đống. Triệu Thủy Quan bình tĩnh lại bọn cảm thấy hối hận. Vì sao cứ mỗi lần cô gặp Đàm thương Mặc thì toàn gặp chuyện không hay. Hết chồng tới ly ái ở ba cô, rồi lại đến ngày hôm sau. Giờ lại thêm chuyện khi lơ khi lát còn lang thang ngoài trường một mình Yên Thư là một cô gái hư hỏng vậy Trời ạ! Chẳng lẽ ông trời đầy đọa cô đến vậy sao? Đã năm cuối cấp mà còn gặp mấy chuyện chưa gửi thế này Cô cũng chẳng làm gì sai trái Thế mà giờ lại bị thành thư mặt nhìn thấy hết muốn giả bộ cũng không thể giả bộ được chị Huy Quang tan lốp tàu áo khi để mông luôn thì xe đã chạy đến vườn nhà cô. Cô nói: dạ cảm ơn cho em xuống đây được rồi". Đàm Thư mặt nói: "Đến hòa viên cảnh duy đi". Chị Huy Quang cũng không từ chối, cô vốn cũng sợ đi đường an xem, làm rồi đôi khi cũng không xem có giả tạo. Xe dừng dưới lầu nhà cô, chị thủy quang nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ rưỡi. Cô tranh thủ xuống xe, nhìn qua cửa kiến không cười chào. Cảm ơn thầy tàm, cảm ơn anh sở. Chịu thủy quang tan chỉ sang xe vẫn chưa lan bánh. Thì cửa kiến đã hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của tàm Thiên mặt. Anh nói, chị thủy quang... Chị thủy quang lo sợ không biết là anh kêu cô làm gì, chẳng lẽ lại vì chị lùi trước ở bao câu sao? Chỉ trong dây lá mà đàn óc của chị thủy quang xoay chuyển mỏng mỏng, hết chỉ được lý do anh Tài lại đến lý do thật hết. Đảng thác của em Tài, đàn thương mà nhìn cô nói, tay cầm hộp bánh đản khác Chị thủy quang cầm lấy hộp bánh, nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa vẫy vẫy tay à mày quá cứ tưởng là chuyện gì chứ rõ phi phi cười ha ha nhìn đàm tư mặt ngồi chống cằm suy nghĩ ở đằng sau liền chăm trọng ôi oh, cô bé này quả hờ rất và hậu đậu ta nói vừa mới giúp xe một chút đã bị ai kia kêu thắng lại tưởng là chuyện gì to vắt bánh chứ nay nay thầy đàm chỉ giáo mà tí xem Kiếm được ra của bé thú vị như vậy Đàm thư mà vốn đang nhàng nhã Ngồi nhìn ra cửa sổ bỗng rồi duyên lại Nhìn người nào đó vào phía trước Sở Phi Phi đang lấy xe Cũng quay đầu lại Ánh mắt gọi sốt nhìn đàm thư mặt Phát hiện ánh mắt bạn anh Ứng chứa ít cười Sở Phi Phi chút thời ngây cười Nói chỏ đàm thư mặt Chủ cha chỉ về phía trước nói Tập trung lấy xe Sở Phi Phi liền bực dọc mát Mẹ Bên này, chị Thủy Quang đang đi lên lầu Thì nhận từ điện thoại của Hi Diệu Tiểu Quang, Tiểu Quang, em đang ở đâu vậy? Chị Thủy Quang mở đèn hành lang lên Không gian tối như mực lập tức sáng rực Em đang ở nhà Nãy định rủ chị đi chơi Nhưng chị không tớn Nên em đành phải về nhà Huy Diệu mắng Thiên hả? Đã trở vậy mà còn tập thấy dụt gì chứ? Chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì nữa? Chị Thủy Quang khẽ cười Dạ không có Thôi không làm phiền Thế giới duyên của hai người nữa Đầu dây bên kia Huy Diệu đang tiếp tục trách móng về về trước, lời bàn bàn nói mãi không hết Chị thủy quang vừa cười vừa nói Được rồi, bye bye Sau đó cô lưu có điện thoại Chú thích bánh đảng thác và bánh trứng nước